Chào mừng các bạn đến với cây đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thủy. Hôm nay thành sắc gửi đến các bạn câu chuyện miễn truyện của tác giả Trần Đào. Chương thứ 371. Truyền lời. Bồ Thần Đào, vậy khốn tận hai đại phương sứ, lão già ngươi nói xem, hai thằng bé kia có dám không đối với ta không? Thần thức của Tử Phúc chậm rãi đi tới. Mìm cười với bách vô cầu rồi nói Bệ hạ Chúng ta lại gặp mặt rồi Ồ ra là bạch chọc các hạ Mặc dù chỉ là thần thức của tự phúc Nhưng quảng nhân và hòa sơn Cũng vẫn cùng kính tiến tới Quy xuống hành đại lễ với ông ta Thần thức làm như không nhìn thấy Hai người bọn họ Bước thẳng qua người Hai vị đại phương sư Đến trước mặt bách vô cầu nói Nghe bọn trẻ trên đất liền nói Dạo gần đây các hạ Thường xuyên ra ngoài hít thở không khí Đã thức tỉnh rồi sao Hay là cảm thấy thân xác này Đã nuôi dưỡng rất khá Có thể tự mình sử dụng rồi Bạch vô cẩu cười chuốt chát Nó với thần thức của tử phúc Đại phương sư đừng nói đùa Ban đầu ta mượn thân xác này Để tránh nạn Khó khăn lắm Hồn phách mới coi như hồi phục được tương đối Có thể đi đầu thai chuyển thế rồi Sao lại còn ăn vạ mãi không đi được chứ Khi nói đến đây Bách vô cầu dừng lại một lúc Khẽ thờ dài rồi mới nói tiếp Chỉ là Sau khi ta đi rồi Vẫn hy vọng Đại Phương Sư Có thể đối xử tốt với Bách vô cầu Dù gì hắn cũng không giống yêu tộc bình thường Chuyện này các hạ tìm sai người rồi Thần thức từ phúc mỉm cười suốt tay Khẽ hất hàm về phiên ngô miễn quý bất quy Tiếp tục nói Ta còn muốn đối xử tốt câu không nhúng tay vào được Hiện giờ bách vô cầu Chính là bảo bối trong lòng ông già kia Bao nhiêu năm rồi Người vẫn không hiểu rõ về ông già này sao Đối xử tốt với con trai ông ta Đừng đùa thế chứ Từ phút nói xong Thì nín quy bất quy Đang gật đầu nhe răng Cười bồi với mình Sau đó tiến lên trước vài bước Nó với luồng sáng đã rơi xuống đất Thì cốt của phong độ Người đã dùng lâu như vậy rồi Cũng nên nhường lại đi Ngài thích Quảng Nhân, Hòa Sơn Và Bách Vô Cầu xưng hô với người này Lý niệm ẩn mình bên trong tị thế tiên duyên cấp Cô Cố biết người đến là ai Một người một yêu ngô miễn Và Bách Vô Cầu Hẳn đã không đối phó nổi Huân Trí là vị đại phương sư trong truyền thuyết này Có điều lý niệm Vẫn ôm một chút ảo tưởng cuối cùng Mơ dùng tị thế tiên duyên cấp Làm điều kiện Đổi lại mạng sống của mình với tử phúc Tị thế tiên duyên cấp Vẫn là bảo vật gia truyền nhà ta Nếu đại phương sư muốn vậy Lý niệm còn chưa nói hết câu Tử phúc đã ruôi tay Với vào bên trong luồng sáng Đã ảm đạm đi rất nhiều kia Tiếp đó Trong một tràng tiên kêu thê thảm Ông ta kéo lý niệm ở bên trong ra Nẹm hăn lên giữa không trung Theo tiếng kêu là thảm thiết Cơ thể lý niệm lại lần nữa bùng cháy Hắn còn chưa rơi xuống đất Thì có thể đã cháy thành cho Từ phút tùy tiện phải tay một cái Một cơn gió mát lạnh thổi qua Cuồn bày cho tàn tàn mát vào không khí Sau đó Thần thức đại phương sư Lại đưa tay nắm một cái Về phía chấm sáng nằm dưới đất Ánh sáng dẫn bay lên Khi đó bay tới tay ông ta Chỉ nhai mắt một cái Đã biến mất không còn tăm tích Lục trường thể hết tiền duyên cốc này đã khiến đám người chịu khổ không ít nếu không vì có sức mạnh hạt giống của ngô miễn có thể khắc chế sau đó là bách vô cầu khác biết được cách phá giải e rằng đám người bọn họ căn bản không thể kiên trì được đến khi thần thức tử phúc tới nhưng hiện giờ ngay trước mắt mọi người thần thức này vậy mà lại không tốn chức sức lực nào đã kéo lý niệm ra khỏi chốt trốn thần thức đang như vậy bản thể tử phúc có lợi hại đến mức nào nữa đây Sau khi thu lại tị thế tiên duyên cấp Thật thức lúc này Mới quay đầu nhìn Quảng Nhân và Hòa Sơn Nói Thật đúng là đồ tử tốt Đồ tôn tốt của ông ta Biết được tung tích của tị thế tiên duyên cấp Mà không báo lại Từ mình đến lấy bảo vật Còn kêu theo ngô miễn quý bất quý chư vị liên lụy vào rõ ràng các ngươi Biết tị thế tiên duyên cấp Liên quan đến thuật sĩ Mã Ngọc Còn dám lỗ mã như vậy Lục trực ông ta mù mắt thế nào lại chọn Quảng Nhân làm Đại Phương Sư vậy. Hai người đều đã từng làm Đại Phương Sư, vậy mà Tâm Đín còn không bằng đám tiểu thương phố trợ như lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên nữa. Đại Phương Sư Thứ Tội Đại Phương Sư Quảng Nhân chỉ nghĩ đã nhiều năm chưa gặp Đại Phương Sư, muốn mang theo một lễ vật tiến đến, trùng hợp biết được chuyện của đảo Nam Sơn và Phong Loan Tông. Thầy Sư Tôn của mình bị mang đến mất, không dám ngẩn đầu lên. Hòa Sơn quỷ bên cạnh không nhịn được, lên tiếng giải thích vài câu. Hòa Sơn ngơi im miệng. Bố Di Ta cười, đã làm sai. Sao còn dám rào biện trước mặt đại phương sư nữa? Nghe thấy Hòa Sơn cái lại thần thức của sư tôn mình. Quảng nhân hoàng sợ tai mét cả mặt, vội vàng cười nịnh nọt, nói với thần thức của tử phúc. Ờ, sư tôn tha tội, đệ tử quốc vị muốn dâng tặng món bảo vật này cho sư tôn. Để xảy ra chuyện như vậy Tuyệt đối không phải ý muốn của Quảng Nhân Được rồi Không cần nói thêm nữa Chưa đợi Quảng Nhân nói xong Thần thức của Tử Phúc đã xua tay Càng ngang lời ông ta rồi nói tiếp Hai chữ sư tôn không đáng nhận Thần thức ta đây Chỉ đến truyền lời thay cho sư tôn của người Pháp chỉ lúc trước Ông ta ban cho Hòa Sơn Kết thúc tại đây Mọi chuyện liên quan đến vận đức trên đất liền Đều không cần phải nhúng tay vào nữa Lê thị hưng thịnh cũng được Vọt trù tiếp tục lưu truyền cũng chẳng sao Đừng quan tâm nữa Còn một chuyện Khi nói đến đây Thần thức dừng lại một chút Liên nhìn hai vị đại phương sư trước mặt Rồi nói tiếp Ta đã truyền lời xong Quảng Nhân và Hòa Sơn Cũng không cần đi gặp sư tôn sư gia của các người nữa Có lời gì muốn nói Ta có thể truyền giúp ban đầu Quảng Nhân Đúng là muốn nhân cơ hội Hỏa Sơn không hoàn thành pháp chỉ Để đến Đông Hải Chuộc tội với sư tôn đã nhiều năm không gặp của mình Nhưng sau khi biết mối quan hệ Giữa phong loan tông Và đảo Nam Sơn Liên đoán được nơi pháp khí tị thế Tiên duyên cốc mà đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hậu từng nói Không thể chế tạo ra đang ở nơi này Thế là ông ta mới đẩy ra ý định Mạng pháp khí này Đến gặp sư tôn của mình Nói không chừng Làm nhân gian ngày ấy Trông thấy sẽ vui mừng Giữ mình lại bên cạnh Cùng canh giữ hải nhãn Không cả kết cục cuối cùng Lại thành ra như vậy Sớm biết là thế Bản thân tội gì Phải đi một chuyến công cốc thế này Nhìn thấy quảng nhân ngẩn ra Điều bị mất hồn Quỳ trên mặt đất không cử động Thần thức không quan tâm ông ta nữa Đi thẳng đến bên cạnh má ngọc Đã gây hết tứ chi Bởi vì người cần bảo vệ đã chết Cô vệ thi này dù như đã trở về Là một thi thể đúng nghĩa Nằm yên dưới đất không nhúc nhích nên thoáng qua vệ thi một chút Thần thức từ phúc khẽ thở dài Ngồi sồm xuống Đặt tay lên đầu của vệ thi Thả hồn phách phong ấn trong cơ thể của nó ra Rồi nói Khi ta còn là một tiểu phương sĩ Đang nghe qua đại danh của Ma Ngọc Tiên Sinh Không ngờ sẽ gặp mặt nhau theo cách này Hiện giờ lý niệm đã quý thiên Ma Ngọc Tiên Sinh Người cũng được tự do rồi Lý niệm chết rồi Cũng tốt Từ trong miệng vệ thi Phát ra vài âm tiết trúc chắc khô cằn Nghe như người ba tư Thiên trúc lần đầu học nói tiếng Hán Dừng một lúc Ma Ngọc nói tiếp Bao nhiêu năm rồi Hắn chịu khổ Ở chỗ này Cũng coi như được siêu thoát Đại phương sư Người đã tiến lý niệm đi Tiếp theo Chính là ta phải không Chuyện này tất nhiên không thể tránh được Nhưng trước lúc đó Đại Phương Sư đầu tiên Có một câu nói Muốn ta chuyển cho người Khi nó đến đây Thần thức trở nên trang trọng Đây là lời nhắn truyền lại Qua các đời Đại Phương Sư Đại Phương Sư yên ai hầu nói Năm đó tiêu diệt toàn bộ phong loan tâm Là hành động bất đắc dĩ Thật sự không phải ý muốn của Ngài ấy Ngài ấy biết Người núp trong tị thế tiên duyên cốc Chuyện ngày hôm đó Đều biết rất rõ ràng Không cần Nói thêm nữa Khi đón đêu tạ là đại phương sư Cũng sẽ làm thế Vậy thì cử động đôi mắt Nhìn thần thức trước mặt nói tiếp Thị phi của trăm ngàn năm trước Không nói rõ nữa Người vẫn nên Dứt khoát động thủ đi Được Ta sẽ cho sắp xếp ổn thỏa Việc chuyển thế của má ngọc tiên sinh Thần thức của tử phúc Nói xong Rồi một ngón tay thò vào trong cơ thể của vệ thi Nhẹ nhàng nhất hồn phách Bên trong ra Xong rồi mới quay đầu Nói với hai vị đại phương sư Còn quỳ trên mặt đất chưa đứng dậy Đỡ hồn phách của má ngọc tiên sinh Đi đầu thai Chuyện này giao cho hai người đây cũng là ý của ông ta Vâng Đại tử nhất định sẽ đưa hồn phách của Mã Ngọc tiên sinh Để một gia đình có đủ phúc đức Mặc dù không biết được ẩn tình bên trong như thế nào Nó là lời nhắn Truyền qua các đời đại phương sư Dường như chỉ truyền đến chỗ tử phúc Rồi không còn truyền tiếp nữa Có điều dù sau đây Cũng là chuyện mà sư tôn giao phó Quảng nhân đực lệnh liền vội vàng nhận lấy hồn phách của Mã Ngọc Từ trong tay thần thức Lúc này quỷ bất quỷ cười tùm tìm lên tiếng Ông già ta chưa từng làm đại phương sư Trong lòng thầy rất khó hiểu rõ ràng là có lỗi với phong loan tông Nhưng lại giết chết con trai người ta Giết xong Lại quay sang xin lỗi anh em kết nghĩa Của người ta Chính vì người chưa từng làm đại phương sư Nếu có một số chuyện Chỉ có đại phương sư mới biết được Thần thức của tử phúc Trận trăng mắt Nhìn quy bất quy một cái Quay đầu tiếp tục Đo với hai thầy trò quảng nhân Hòa Sơn Còn một chuyện cũng cần hai người đi làm Đừng vòng hồn tử nạn trên đảo Nam Sơn Cũng cần hai thầy cho các ngươi Đưa về đất liền Hòn đảo này không còn tác dụng gì nữa Cho nó chìm đi Cần tuần pháp chỉ Của đại phương sư Hồn phách của cư dân trên đảo Sẽ đưa về đất liền Cho đảo Nam Sơn chim xuống đáy biển Quả nhân cung kính lặp lại lời nói Của thần thức rồi nói tiếp Mấy năm gần đây Trong lúc đệ tử đi du ngoạn Có thu thập được vài món thiên tài địa bảo Cũng coi như là quý hiếm Vừa định lúc nào đi đến xem mang theo hiếu kính sư tôn Chỉ là lần này không có duyên bái kiến vân mong đại phương sư Sai vài vị đệ tử Để lấy lễ vật mang về Khó được người Có lòng như vậy Trở về đợi đi Thần thức của tử phúc nó một câu Rồi không quan tâm đến vị đệ tử Trên danh nghĩa là của mình này nữa Đại phương sư quay đầu, nhìn ngô miễn Vẫn làm như không trông thấy mình Nói với nam nhân tóc bạc Bây giờ nhìn ngươi thấy như lại không giống lúc trước nữa Khi đó để lại một con mắt Của lão cáo giả cho ngươi chữa trị Quả thực là hợp lý Lần đó ngô miễn Thông qua việc sử dụng sức mạnh hạt giống Để chữa trị mắt cho quy bất quy Lâu này Bởi lính ngộ được kỹ năng vận dụng Một chút sức mạnh hạt giống đột phá một điểm gây ra tác động đến toàn cục. Cùng thông qua ký xào này, truyền lại một giọt sức mạnh của hạt giống lên người quy bất quy, đưa vào trong tị thế tiên duyên cấp. Em lý niệm phải đẩy hết những người bên trong ra. Trước giọng cô miễn luôn là một người không thèm để mặt ai. Nghe thấy lời của thần thức, y nhìn quy bất quy còn đang cười nịnh với người ta, nói. Trở về, nó với tử phúc, khi nào mắt ông ta mù rồi, ta đến giúp Ngộ miễn, người vậy mà lại chủ eo đại phương sư Nào con ly đấy Nghe thấy nam nhân tóc bạc Nói lời bất kính với đại phương sư tử phúc quả nhân và hòa sơn Liên biến sắc mặt Hai vị đại phương sư Xông về phía Ngô miễn Đang định bất chấp mọi thứ Liều mạng với y Thì thần thức của tử phúc Đột nhiên bước ra Ngăn trước người bọn họ Đang nói với ta Hai người gấp cái gì Thần thức của tử phúc ra hiệu cho hai vị đại phương sư lui xuống. Mặc dù chỉ là thần thức, nhưng Quảng Nhân và Hòa Sơn vẫn không dám làm trái lời. Hai người căm hận lôi sang một bên, mà Ngô Miễn thì không chút quan tâm, nhìn bọn họ một cái, vẫn dững dững như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau khi ngăn hai vị đại phương sư lại, thần thức mỉm cười với Ngô Miễn nói tiếp: "Ngươi là do Đức Thần ông ta chọn, chẳng phải mu mắt là gì?" <cười> Thả thức bật cười mấy tiếng Rồi cũng mặc kệ nằm nhân tóc bạc Không biết tốt xấu này Ông ta quay đầu nói với bách vô cầu Các hả Đã đến khi ngươi hoàn toàn tỉnh lại Cũng nên dừng lại cơ thể này rồi nhỉ Dù sao cũng chỉ có một cơ thể Lại nhồi nhét tận mấy hồn phách Chật đến nỗi Ngay cả không gian xoay người cũng không có Nếu ngươi muốn đầu thai chuyển thế đi tìm mấy người bọn họ giúp đỡ, hay tìm ta hoặc từ phúc kia cũng được. Đại Phương Sư thành toàn. Đa nuôi dưỡng song hồn phách sẽ trả lại cơ thể này. Bạch Vô Cẩu đáp lại một câu rồi nói tiếp. Chỉ là mấy lão huynh đệ năm đó ở yêu giới cùng ta sơn bá, hiện giờ hồn phách lưu lạc khắp nơi. Đại Phương Sư khai ân, xin cho bọn họ có cơ hội được đầu thai chuyển thế. Ấn tình này quá lớn Sợ là phải từ phút kia Mới có thể làm chủ Tin rằng không lâu nữa Ông ta sẽ có lời gửi đến các hạ Thần thương khẽ mỉm cười Hành ban lễ với bách vô cầu Sau đó xoay người đi tới khe hở Vẫn chưa khép lại Quảng nhân và Hỏa Sơn nhìn nhau một chút Rồi cùng đi theo sau thần thức Tới bên dưới khe hở Thần thương không ngăn cản Cũng không nói chuyện với hai người phía sau Sử dụng phép đằng không Cùng hai đại phương sư nối gót nhau Trở lên mặt đất Thế bóng dáng ba người đã hoàn toàn biến mất Quỷ bất quý có chút không cam tâm nói Chỉ thiếu một chút nữa thôi Tị thế tiên duyên cốc kia Đã là của chúng ta rồi Hai anh em lưu hì tôn tiểu xuyên nhiều chuyện Làm nỡ mất chuyện lớn của ông giả ta Ông lấy được tị thế tiên duyên cốc Rồi thì thế nào Chẳng qua Chỉ là một cái sắc yêu mà thôi cơ bén chặn họng quy bất quy một câu. Sau đó, nhìn về phía Bạch Vô Cẩu nói: "Trước đây ta từng hỏi ngươi, ngươi nói ngươi tên Bạch Vô Cẩu, vậy bây giờ thì sao? Ta nên gọi ngươi là Yêu Đế Bạch Trọc hay là Yêu Vương Bạch Vô Cẩu? Nói ra hình như là Yêu Đế hoành tráng hơn một chút nhỉ." "Yêu Đế chỉ là danh xưng mà đám anh em ngày trước đặt cho ta, không tính là gì." Nghe đến hào quang yêu đế trước kia của mình Bạch Vô Cầu khẽ thở dài Lại nói tiếp Hồn phách của ta bị thương trong trận đại chiến yêu tộc năm xưa Hiện giờ chỉ có thể gửi nhờ Trong cơ thể của Bạch Vô Cầu Nhưng mà các người có thể yên tâm Hồn phách của ta sắp dưỡng xong rồi Để lúc đó Sẽ không làm phiền các vị nữa Ngồi bên đàn nụ cười đặc trưng của mình Nói Đừng khách sáo như thế Lại không phải cơ thể của ta Người muốn ở bao lâu Thì ở bấy lâu Chỉ cần chủ nhất của cơ thể này Không đuổi người đi Ta việc gì Phải làm người xấu Nhưng cô không thể ở quá lâu Yêu đế Người cũng biết thằng bé này Không còn nhỏ nữa Ông già ta đang muốn tìm cho nó Một cô vợ Người nói xem Cơ thể của Tân Lang Bị người chiếm mất Ngày đại hôn Liệu con đến động phòng hay không đây Thầy Ngô Miễn không chút quan tâm Quy Bất quy ngược lại nôn nóng lên tiếng Nói chen vào Cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp Ông già ta không phải Muốn đuổi ngài ra ngoài Không vội Một hai canh dở không vội đâu Ta cùng đến đi ngủ tiếp rồi Kẻ điếc cũng có thể nghe hiểu Được ý trong lời nói của Quy Bất quy Yêu đế chỉ biết thở dài Khi nói chuyện tiếp Sang mặt và giọng điệu thoát cái đã thay đổi Ông đây bị sao thế này Lý niệm đâu Mã Ngọc đâu Sao lại như vậy đống thời khắc quan trọng Thì ông đây Lại không biết gì cả Ông già Cha nói đi Ông đây Lại bị làm sao thế Thần thức Quả tử phúc đã đến Quyên bất quỳ không ngờ Yêu đế bạch trọc Nói đi Là đi ngay Dừng một lát Ông già đang nghĩ xong Nên bịa chuyện thế nào Vợ này Thằng ngốc ngươi Bị tị thế tiên duyên cốc nuốt vào Đương nhiên là không biết gì hết Sau đó thần thức quật tử phúc Đến cứu người ra Lao giả kia thiêu chết lý niệm Lại dẫn hồn phách của mã ngọc đi rồi Người mới tỉnh lại Bên trong và bên ngoài tị thế tiên duyên cấp Là hai thế giới Hiện nhiên là người Không biết thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì Thật là như vậy sao Ông đây cũng cho rằng Là mình ngất đi rồi Mới không biết gì cả Dỏ chết ông đây rồi Bạch vô cầu vất tin lời cha ruột của mình Cũng không lanh tan suy nghĩ thêm nữa Lại đi theo ngô miễn quý bất quý Cùng với nhóc nhậm tam Đôi đùa cười hì hì Trở về mặt đất Đảo Nam Sơn lúc này Ngoài chứ mấy người bòn họ ra Thì đã không còn một bóng người Sau khi trở về thuyền lớn của hiệu buôn tứ thủy Quý bất quý hỏi chuyện mọi người Về ba vị đại phương sư kia Được ai đấy đều đáp giống nhau Đều không nhìn thấy ba vị đại phương sư đi xuống đảo Cô không đến thấy Đại Phương Sư Tử Phúc Ngồi thuyền lên đảo Xem ra Ba vị Đại Phương Sư Còn cách khác để rời khỏi đảo Quảng Nhân và Hòa Sơn Nhận pháp chỉ làm chim đảo Công xe không đi quá xa Chắc là đợi sau khi bọn họ rời xa chỗ này rồi Sẽ xuất hiện lần nữa Sử dụng thuật pháp nhấn chim hon đảo Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Để thấy mấy người bình an quay lại Thì thở vào nhẹ nhõm Ngay cả song vương điện hạ trình rào kim Cùng đến hóng chuyện Lão trình ta biết ngay các vị Không thể xảy ra chuyện gì được mà Không phải ta khoe khoang chứ Bọn họ đều nói Lão trình ta có phúc tướng Lần sau còn có chuyện như vậy Mọi người dẫn theo lão trình ta đi Bên đâu có thể trở về tử sớm Rào kim người nói đúng lắm Ông giả ta coi như Đến ra được rồi Khắp trời đất này Cũng chỉ có thể tin tưởng con trai mà thôi Đợt thân người ta nói chuyện dễ nghe Để tử với cả ân nhân gì đó Đều vô dụng cả Khi thật sự có chuyện Người đầu tiên người ta nghĩ đến Là Đại Phương Sư Quê Bất quý bắt đầu Nói gần nói xa Ánh mắt như cô ý Lại như vô tình Nhìn về phía hai vị chủ nhân Của hiệu buôn tứ thủy Thay biểu cảm trên mặt lưu hỷ Tôn Tiểu Xuyên Dần trở nên mất tự nhiên Quý Bất quy nói tiếp Đã nói đợi một ngày Mới đi tìm người Đi đi về về thế nào Cũng phải mất 3-4 ngày mà nhỉ Thế mà mất kịp tè một bãi thôi thần thức của tử phúc đã đến rồi Lần này ông giả ta Không vứt vát được gì Có oán hận cả người Ta còn tưởng rằng Lão nhân ra ngại đang nói cái gì Hòa ra là chuyện này Tôn Tiểu Xuyên cợt nhà thò lại gần Tiếp tục nói với Quý Bất Quý Còn không phải hai anh em chúng ta nhát quá hay sao? Hai vị đại phương sư thì không nói làm gì, quan trọng là mấy vị cũng ở trên đảo mà. Một khi trên đảo xảy ra chuyện, dọa người biết mấy, tiểu xuyên ta không dám nghĩ tiếp nữa. Chuyện này là ta trẻ người non dạ, thiếu suy nghĩ. Ban đầu điện hạ cũng không tán thành việc đi tìm tự phúc, sau đó nói không lại ta, nên mới mắt nhắm mắt mở. Có tội tình gì, môn minh tiểu xuyên ta gánh lấy. Không liên quan gì đến điện hạ nhà chúng ta. Tôn Tiểu Xuyên. Chuyện này lão chỉnh ta. câu phải nói người mấy câu. Lâu này. Trình Giáo Kim đã đoán ra được. Chuyện gì đó cũng xích lại. Nói với Tôn Tiểu Xuyên. Lão chỉnh ta. Biến người sợ cha. Và ông trẻ của ta ở trên đảo xảy ra chuyện. Nhưng người không nghĩ xem. Bọn họ là nhân vật thế nào. Trước giờ. Ai trông đối bọn họ. Xảy ra chuyện đều là đối phương Lão chỉnh ta cũng biết Ngươi nhìn bốn người bọn họ lên đảo Lo lắng lúc trở về Sẽ thiếu mất một hai người Nhưng đó là chuyện ngươi nên bận tâm sao Tính ra ông đây Còn gọi bọn họ là cha Là ông trẻ đấy Ngươi vội vàng bận tâm thay cho lão chỉnh ta Làm cây rẻ Bây giờ Quảng Trị Công tiến đến khuyên đủ Quỷ bất quỷ mới không tiếp tục so đo Với hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy Lúc này Trình Giáo Kim mới hỏi thăm chuyện Sau khi bọn họ lên đảo Đã xảy ra chuyện gì Hai con yêu quái Bách Vô Cầu Và nhóc nhậm tam Diêu diết kể lại mọi chuyện xảy ra trên đảo Đương nhiên nhóc nhân sâm Công lược bỏ đoạn Bách Vô Cầu Khác xuất hiện Nghe kể xong Đám người Trình Giáo Kim đều tặng lưỡi trầm trổ Trình Giáo Kim trợn to mắt nói Đáng tiếc lão trình ta Không đi theo cùng chứng kiến Bằng không cũng có thể Để thấy thần tiên đánh nhau trông như thế nào rồi Có điều Còn mấy việc lão trình ta vẫn chưa hiểu được Cây chuông kia Là như nào Sao lại trùng hợp đến mức Mấy trăm năm không kêu Để khi Quảng Nhân và Hòa Sơn đi lên Thì lại phát ra tiếng thế Không phải hai người bọn họ gõ chuông đấy chứ Vậy thì người Xem trọng bọn họ quá rồi Quyên bất quỳ cười khà khà nói tiếp Ông giả ta đoán Cây chuông kia Hẳn là do L lý niệm mã Ngọc để ở đó đại thu hút người vào bên trong mổ và đây chú Tam và đại ca ngươi cũng nói rồi Lê niệm trượt chết chỉ là chốn trong tỷ thế tiên duyên cốc chơi một mình một phần này trên thực tế là dành cho mã Ngọc tình cảm giữa lý niệm và mang Ngọc không tội còn đích thân ở lại trong mổ bao bàn với ông ta bỏ gì trong mổ có chuẩn bị chốt chôn người sống bồi táng Được khi đó Trên đào không có bao nhiêu người Để mới trở thành Đào hố không ai lấp Mà lý niệm muốn vận dụng tị thế tiên duyên cốc Cũng cần phải có hồn phách người sống làm mội Trước mắt Không có Nếu không có nghĩa là sau này cũng không Cho nên bọn họ Mới chuẩn bị một cây chuông bề hoặc tâm trí con người Lô kéo bọn họ Tự mình đi xuống Đàm vào hố tuẫn tắng Gọi hồn phách ra Cây chuông này mặc dù kỳ quái Để cộng không phải chưa từng có tiền lệ Sau này khi Quảng Nhân và Hòa Sơn lên đảo Chắc là đã bị một người một thi ẩn đất trong mộ phát hiện ra gì đó Bọn họ phát hiện điều kỳ quái Để mới sử dụng thuật pháp gõ vang chuông cổ Dẫn hết người trên đảo tìm đến chui vào mộ Ngoài trừ việc tích góp hồn phách đối phó với Quảng Nhân, Hòa Sơn Còn có thể lấp kín hố tuấn táng đa đảo từ trước Đẹo đã nói đến nước này Chưa đợi đám người trình giáo kim hỏi tiếp Quỳ bất quỳ đã chủ động nói nốt Quảng Nhân và Hòa Sơn đến đây Vì tị thế tiên duyên cấp nhưng hai người bọn họ Cũng không biết tị thế tiên duyên cấp này Cổ thể là pháp khí gì Đã đến khi phát hiện ra Thì Quảng Nhân đã bị lý niệm Nhốt bên trong tị thế tiên duyên cấp Hòa Sơn cũng bị nhốt trong Quan tài thành nhũ mang đá Coi như người bồi táng rồi Mặc dù Quỳ bất quỳ Nói rằng mình chỉ đoán bỏ Nhưng đám người cũng vẫn trầm trồ thán phục đầu lúc này Quảng trì hỏi ra một vấn đề Mà hắn cảm thấy hứng thú nhất Vậy rốt cuộc mã ngọc Và đại phương sư Yên Ai Hầu Có khúc mắc gì Ngày đó sau khi tiêu diệt phong loan tông Phạm phương sĩ mới trỗi dậy mạnh mẽ Hiện tại xem ra Có vẻ không đơn giản như thế Quyên bất quỳ cười khả khả nói Chuyện này thì người Phải tìm đại phương sư hỏi rồi Thần thức của lão già Tử Phúc kia Trinh miệng nói Chỉ có các đời đại phương sư mới biết được Nhưng nhìn bộ dạng của Quảng Nhân và Hòa Sơn Thì không có hy vọng rồi Tử Phúc còn sống sợ sợ ra đó Chắc là hai người bọn họ Cũng không biết đâu Ông già nói hết một lượt Những chuyện xảy ra trên đảo Cùng với suy đoán của mình Cần tức giận khi thần thức của Tử Phúc Giữa đường nhúng tay vào cô biến mất gần hết Hai anh em lưu hì tôn tiểu xuyên thấy vậy Lập tức sai người dòng thuyền trở về Vô còn muốn dẫn bọn họ Đến đảo thần tài của mình dạo một vòng Đường trên thuyền còn có một trọng thần Quốc gia Trinh Giáo Kim Tình Giáo Gã cũng coi như Là người thân của Quý Bất Quý Bạch Vô Cầu Đường hiện giờ Võ Chu Đã bắt đầu điên chăm chăm vào tài sản Của hiệu buôn tứ thủy bọn họ Mà Trinh Giáo Kim Là song vương do Võ Tắc Thiên thân phong Ít điều gì Vẫn nên tranh đếm một chút mới tốt Khi đoàn thuyền của bọn họ Rời khỏi vùng biển quanh đảo Nam Sơn Khoảng bốn năm chục dặm Đã hoàn toàn không nhìn thấy Bóng dáng hòn đảo nữa Phía sau đột nhiên truyền đến Một tiếng nổ long trời lở đất Sau đó mặt biển tinh lặng như gương Đột nhiên nổi sóng cuộn trào Từng đợt sóng lớn Ảo ạt đánh về phía đảo Nam Sơn Cho dù thuyền của hai vị chủ nhân To cao rộng lớn Cùng bị con sóng giữ Đánh cho trao đảo ngả nghiêng Nguy hiểm trùng trùng Nên may mắn Không xảy ra chuyện gì lớn Mới mấy con thuyền hộ vệ xung quanh Thì không may mắn như vậy Có hai thuyền cao tốc Bị sóng lật ngã Cầu máy trên mặt biển quanh đó Đều là hải yêu Đến bảo vệ yêu vương Bảo chúng thấy thuyền viên rơi xuống nước Nề mặt yêu vương bệ hạ Nên cứu hết Đức thuyền viên bị rơi xuống thuyền lên Cho nên dù bị tổn thất mấy con thuyền Nên không có người tử nạn Khó khăn lắm Mới đợi được đến lúc sông lớn dừng lại Tất cả mọi người trên thuyền lớn Đều nhìn thấy mặt biển sau lưng Đã yên bình như cũ chỉ rào kim chưa từng trải qua sông gió Đồn đến say sầm mặt mày Sao mặt trắng bạch Nó với quy bất quy cha à Vợ này còn bình thường Cũng không thấy có mưa gió gì Sao lại có sông lớn như vậy chứ Không có mưa gió Nếu có một đại phương sư quảng nhân Hắn còn lợi hại hơn mưa gió nhiều. Quy bất quỳ nhìn về phía đảo Nam Sơn ở phía sau. Dù không nhìn thấy gì, nhưng ông giả vẫn làm như có thể nhìn thấy. Hìn vào một hơi thật sâu, ông giả nói tiếp, quảng nhân nhấn chìm đảo Nam Sơn rồi. và ngày sau, đoàn thuyền cập bến cảng Đăng Châu. Nơi này, đã có đầy người chuẩn bị chào đón. Phần lớn trong số đó là quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy. Ngoài ra, còn có hộ vệ của Trình Giáo Kim Để lại trên bờ Để thấy song vương điện hạn nhà mình ra biển nhiều ngày Cuối cùng đã trở về Trái tim treo lơ lửng trong lòng bọn họ Cuối cùng cũng có thể hạ xuống Sau khi trở về đất liền Trình Giáo Kim ngọt lời Mời hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy Đến thành trường An làm khách trong vương phủ của mình Nhưng hiện giờ, thay cuộc biến chuyển Hai người liêu hỷ và tôn tiểu xuyên Lo lắng dính líu gì đó vào người của Triều Võ Chu để đã uyển chuyển từ chối lời mời của Trịnh Giạo Kim. Chỉ tiến bọn họ ra khỏi bến cảng 20 dặm rồi, vội vàng trở về ngồi thuyền quay lại đảo thần tài của mình. Đoàn nghi trưởng mấy trăm người hộ tống Song Vương, gióng trống về lại cố đô Trường An. Cùng ai bọn họ trở về vương phủ của Trịnh Giạo Kim. Viện quan chuyển chỉ từ Thành Lạc Dương cung vở vận đến phủ của lão Trịnh. Tuyên đọc thánh chỉ của Võ Tắc Thiên Trước mặt Trình Giảo Kim Và hai người hai yêu Thời gian gần đây Quân phản loạn các nơi Đều lấy lý do Bất bình thay cho Vương Triều Lý ra sôi nổi khởi binh trinh phạt Võ Tắc Thiên Võ Tắc Thiên phải liên tục Phải các lộ binh mã xuất quân ngành chiến Trong lúc nước sôi lửa bỏng Vì nữ hoàng này Chẳng nhớ đến song Vương Trình Giảo Kim năm đó Đã nhường lại Giang Sơn Thế là võ tắc thiên nhanh chóng Hạ thánh chỉ Trả lại các chức danh phiêu kỵ đại tướng quân Tổng đốc quân vụ thiên hạ Cho lão trình Xài gã mang bình mã Đi đánh quân phản loạn Nhưng trình giáo kim lúc này Nào có hứng thú nhảy vào vũng đức độc này dứt khoát cáo bệnh Trả lại thánh chỉ nguyên vẹn Thế trình giáo kim không tiếp chỉ Võ tắc thiên liên tục Bàn xuống vài đảo thánh chỉ nữa Nói hết lời những lời tốt đẹp Mong mời được vị song vương này ra mặt Nhưng lao trình trước sau Đều không dao động chút nào Cuối cùng Sự kiên nhẫn của vót tắc thiên Bị cục diện bất lợi trên chiến trường thay thế Nàng ta cũng mặc kệ Trong phụ trình giảo kim Còn có mấy vị thần tiên sống Lại lần nữa Sai quan truyền chỉ Đến vương phủ của trình giảo kim Về quan truyền chỉ lần này khác với mấy người lúc trước Vừa điền thấy trình giảo kim Đã trừng mắt quát Trình vương Bệ hạ co chỉ lại cho người dân mình đi dẹp loạn Nếu người không tuân chỉ Thì chính là đồng bọn với đám phản loạn Quan truyền chỉ Là người trong tập võ thị Sau khi võ tắc thiên lên ngôi Thì vẫn luôn chèn ép Diệt trên hậu nhân của Lý Đường Tiên dùng hậu bối Và người trong tộc của mình Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi Đã liên tục xác phong vương tước Cho người họ võ Trong lúc nhất thời Gia tộc võ thị Đã có quyền lực rất lớn trong chiều Quan truyền chỉ lần này Coi như là cháu họ hàng xa Của Võ Tắc Thiên Bình thường truyền chỉ ngang ngược hông hách đá quen Lại nghe được vài câu oan trách Trình Giảo Kim ở chỗ cô mình Ngày bụng chư vương Của Tống Thất Lý Đường Đã chết mười mấy người rồi Còn xá gì một vương gia khác họ Như ngươi chứ Lúc này Bạch Bồ Cầu vẫn Nhóc Nhậm Than Đang ở bên cạnh Trình Giảo Kim hóng chuyện Nghe thấy lời nói của quan truyền chỉ Hai con yêu quái từ sau bàn đứng dậy Bạch vô cầu ngoay ngoay lỗ tay Cô đầu nó với nhóc nhậm tam Nhậm lao tam Tôi qua ông đấy uống với người quá say hả Nên giờ vẫn chưa tỉnh hay sao ấy nhỉ Hình như nghe thấy có người đang ở đây Đánh giám thì phải nhỉ Không được rồi Môi thối sọc lên não ông đây rồi Bà nội cha nó chứ Ban ngày ban mặt dám đánh giắm trước mặt ông đây Còi hàng trăm triệu yêu binh yêu tướng Trong tay ông đây Chết hết rồi sao Cháu trai Nên sân bọn ta nói với người bao nhiêu lần rồi Đừng có hở ra là lại hàng trăm triệu Có tám một vạn yêu binh yêu tướng Là đồ cho hoàng đế nhân gian Ăn không tiêu rồi Nhọc nhọc tàm cười không khích Làm mà xấu với quan truyền chỉ Rồi nói tiếp Hay thôi Người dân khoát nói tên tiểu quan truyền chỉ này Cố ý đánh giám làm người sẵn Ý đồ hành thích vương ra Người bất đăng dĩ đành phải phái Mười vạn yêu binh yêu tướng tiến hành tự vệ Sau đó kéo quân Đánh vào thành lạc dương Ép cái con nhóc võ chiếu kia Thoát vị nhường ngôi Đến khi đó chào trành người chính là chủ nhân thiên hạ Nhân sân bọn ta ở Cũng không cần gì khác Phòng cho nhân sân bọn ta làm à, hoàng thúc Là được rồi Lúc trước quan chuyển chỉ Từng ngày nói trong phủ quật trình Giảo kim Có mấy vị lão thần tiên, nhưng chỉ cho là Trình Giảo Kim cố làm ra vẻ huyền bí. Ngài trông thành trường an đại loạn, Hàn vẫn còn ở quê chưa ra làm quan, không thần mắt nhìn thấy không cảnh yêu quái gây rối kinh thành. Chuyện kỳ ảo như vậy, có ngài thế nào, cũng giống như biển đật, quan truyền chỉ, nhận định tất cả mọi chuyện đều là Trình Giảo Kim ở phía sau chỉ thị. Yêu ma quỷ quái gì, đều là do gắt tìm người giả dạng mà thôi. Đều đám yêu má quỷ quái đều la giả. Vậy thì mấy vị lão thần tiên trong phủ của gã, Cũng là giả nốt. Hắn tự cho mình rằng, Mấy trò giả thần giả quỷ như vậy, Có thể lừa gạt được võ đế. Nếu không thể lừa được, Người thông minh khôn khéo như mình. Bây giờ nghe tên gốc to con này, Xưng yêu vương gì đó trước mặt mình, Còn luôn miệng nói trăm triệu yêu binh yêu tướng. Giả đến thế này, Cũng quá lắm rồi đấy. Chỉ dọc kim người, Không biết tìm một kép diễn đáng tin Một chút sao Quan truyền trì cười lạnh một tiếng Đó với hai con yêu quái bách vô cầu Và nhóc nhậm tam ha còn dám giả thần giả quỷ Trước mặt bồn quan hả Trình dạo kìm Kép diễn này ngươi tìm ở đâu vậy Mở miệng là trăm triệu trăm triệu Đã làm lừa đảo Mà lừa thế nào cũng không biết Thật khiến người ta buồn cười mà ha ha ha hà Yêu quái Nói được một đứa Quan truyền chỉ chỉ cởi lên hai tiếng pha trò Không ngờ vừa mới cất tiếng cười lên. Thì tên to con trước mặt đã thay đổi bộ dạng. Toàn thân tên to con trở nên đen thui. Đôi mắt trợn to muôn lôi ra khỏi hốc mắt. Dạng này mọc lầm trầm trong miệng chia ra ngoài. Mọc tay mọc ra nhọn hoắt. Lồng đèn trên người bọc dài cả tấc. Đến lúc này thì quan truyền chỉ bởi biết truyền thuyết là thật. Tên cao to đen thui này thật sự là yêu quái. Vừa rồi mới chính miệng thừa nhận Đều hắn thật sự là yêu quái Vậy mấy người còn lại Có khả năng chính là thần tiên chưa kia biên hóa của Bạch Vô Cầu Phản ứng đầu tiên của quan truyền chỉ Là quay đầu bỏ chạy Nước ngày khoảnh khắc hắn ta quay người Đôi chân đều bị ai đó tum lấy Cơ thể mất trụ ngã cắm đầu xuống đất Còn chưa đợi hắn ta bảo dậy Cơ thể đột nhiên căng chặt Có người tum lấy lưng áo hắn nhấc lên treo trên cổng lớn Mấy người các người Và nay người này mắng trời bồn vương Bồn vương còn nên tình luôn các người liên đới phạm tội Đem ra băm vàm hết luôn không Lúc này Các hồ vệ đi theo quan truyền chỉ đến đây Đều bị sự thay đổi đột ngột Của Bách Vô Cầu dọa sợ vỡ mật Một câu ham dọa Cũng không dám nói Tên nào tên ấy sợ run cầm cập Nghe thấy trong lời nói của Bách Vô Cầu Có ý khác Vội vàng quỳ dạp xuống Rồi giết sưng rằng Bọn họ chỉ ăn ké một chén cơm quan Không phải cố ý đến trêu trọng yêu vương ra ra Nghe thấy đám hộ về Luôn miệng phủi sạch liên quan Bạch vô cầu cười to một trận Rồi nói tiếp <cười> Được Để tên các người Không thật sự có ý xấu với bổn vương Hôm nay tạm tha cho các người Trở về kể lại đầy đủ Rõ ràng mọi chuyện là cho con nhóc Võ chiếu kia nghe Để có thêm mắm giảm muối lời nào Bọn vườn xe sắc các người ra Ném đến yêu sơn Làm thức ăn cho đám yêu tử yêu tôn của ta Cả người Cút hết đi Lâu này chị Giáo Kim mới đi ra Đến quan truyền chỉ Bị treo trên cổng lớn Cười ha ha Nói với anh trai kết kiếc của mình Vô cầu ca ca Để mặt người anh em này đi Vì đại nhân này nói thế nào Cũng là quan truyền chỉ được bệ hạ phai đến Để mặt bệ hạ Tôi đối không thể tổn thương tính mạng của hắn, nếu các ca thấy vẫn chưa hả giận thì cứ đánh một trận đi. Nhường ra tay, cô phải biết nặng nhẹ đấy, chớ có đánh gãy tứ chi, bẻ gãy từng cây xương sườn hay là nhổ hết răng trong miệng hắn. Mặc dù để tình các vị đã cứu bệ hạ mấy lần, bệ hạ sẽ không làm khó các ca, ca và các vị trưởng bối, nhưng tốt xấu gì, quan truyền chỉ, cũng là một mạng người, nhất định không được Mới đầu bách vô cậu Nghe thấy trình rào kim Cầu xin cho viên quan chuyên chỉ này Còn mắt to như mắt bò của hắn Liên trợn trừng lên Nhưng càng nghe tiếp Càng thấy không giống như đang cầu xin Yêu vương bệ hạ này Chỉ chậm chứ không ngốc Trong lòng lập tức hiểu được ý Của đứa em trai kết nghĩa Hắn trừng mắt nhìn trình rào kim một cái Đẩy ra ra miệng thì nói Trái sang một bên Còn nói nữa Thì đừng trách ông đây không nhận người làm anh em nữa Vào nay hắn có máng người hả Là mắng ông đây Máng bồn vương đây Ẩn oan can nhân Người đừng nhứng tay vào Bằng không bồn vương Đánh luôn cả người đấy sau khi nói Tiền thổ lô không ngừng rung lắc cổng lớn Dọa cho quan truyền chỉ Bị trao bên trên mặt mày trắng bạch Không ngừng kêu oai oai Bạch vào cầu nghe mà cau mày Ta cho hắn một cái Rồi nhai răng cởi nói Yên tâm, bọn vương không đánh ngươi, cũng không mắng ngươi nữa. Khoảng thời gian này, bọn vương bồn ba liên tục, chưa được ăn một bữa ngon lành. Hôm nay sẽ lấy ngươi cải thiện bữa ăn. Ngươi nói ngươi đấy, đôi này có thể đưa đến miệng bọn vương, không biết kiếp trước đã tích được bao nhiêu phúc đức nữa. Người nói đi, ngươi muốn được nấu thành món gì? Hầm hay là kho? Ông đây ăn sống cũng không phải không được. Khi nói mấy lời này Bách vô cầu vẫn luôn nhìn qua quan truyền chỉ Mà nuốt nước bọt Giống như mà đói ba ngày Chưa được ăn cơm Nhìn thấy một đống màn thầu Dọa cho quan truyền chỉ sợ trắng mắt Sống sờ sờ bị dọa chết tươi Nhìn thấy quan truyền chỉ Bị dọa chết Trình Giáo Kim mới biết đùa quá chớn rồi Vội vàng kêu người Đưa quan truyền chỉ xuống Nhưng người này đã hoàn toàn tắt thở Một người đang sống sờ sờ Không ngờ là bị vài câu nói của bách vô cầu dọa chết Thầy không thể cứu được Quan truyền chỉ nữa Bách vô cầu nhìn em trai nuôi của mình nói “à Chết thì chết thôi à Không có gì to tát Nếu tiểu vo chiếu Dám gây phiền phức cho người Ca ca đây sẽ thay người xử lý ả luôn Mấy năm nay ông đây Nhìn con ả đó Cũng thấy không vừa mắt cho lắm Điều vậy đi Bây giờ ông đây đi giết chết ả cho người làm chủ thiên hà. Muộn rồi, còn Diệt Thần Thức và lão già Tử Phục kia đã nói gì không? Đầu lúc này, Quỷ Bất Quy vạc khoảng từ hậu đường đi ra. Ông già nhìn quan truyền chỉ nằm dưới đất nói tiếp: "Hiện giờ không ai có thể động đến tiểu nha đầu đó nữa, nàng ta là người có liên quan đến vận đức. Tử Phục đã nói rồi, vận đức không thể làm rối loạn thêm nữa." Bài thì phải làm sao Bạch vô cầu chỉ vào thi thể dưới đất nói Hiện giờ không cho hắn chết Thì hắn cũng chết rồi Võ triệu vẫn luôn kiếm chuyện với em trai ngốc Bây giờ quan truyền chỉ chết ở đây Võ triệu ắt Sẽ hỏi tội con trai nuôi của cha Mà ông giả cha Lại không dám động đến vận nước Vậy trình giảo kim phải làm sao Ai nói quan truyền chỉ Chết ở chỗ chúng ta Trong lúc nói chuyện Quyền bất quỳ rưỡi ngón tay Để một cái về phía thi thể Sau đó liền thấy Hàn ta đứng thẳng dậy Ông giảm mỉm cười đọc với thi thể Đi chết ở nơi người nên chết đi Vâng Thi thể đắc một tiếng Rồi quay người đi ra khỏi trình vương phủ Như người bình thường Bên trong trinh điện giữa hoàng cung thành lạc dương Vào tạc thiên ngận người Chết sững Nhìn chăm chăm và quan truyền chỉ Đặt tắt thở nằm dưới đất Mới vừa nay thôi Quan truyền chỉ được nàng ta phai đến vương phủ Quả trình giáo kim Đột nhiên trở về Trước đó đám hộ vệ của quan truyền chỉ Đã trở về hoàng cung trước một bước Ở trong đại điện kể lại chuyện Đại nhân truyền chỉ Đã chọc tức yêu vương bách vô cầu như thế nào Sau đó yêu vương nổi giận Chèo hắn ta lên cổng Đổi đám người bọn họ quay về chứng kiến sự biến hóa của bách vô cầu Mấy người đều không dám thêm thắt gì lại nói ra, cũng coi như thành thật đúng thực tế. Vào tăng thiền ngồi trên Long ỷ nghe kể mà cau chặt mày, trành bá quan truyền chỉ đắc tội với Nghệ ta, trước mặt những người trong tổng võ thị đang đứng hậu bên cạnh. nàng ta ban cho Trình Giảo Kim chỉ nói rằng chiến sự nguy cấp, dùng từ hết sức khách sáo, chứ không hề nghiêm trọng như lời quan truyền chỉ nói. Đại sau khi hắn ta trở về, phải nghiêm khắc trị tội Lừa dẫn của võ tắc thiên Còn chưa chút hết Đột nhiên lại nghe tin quan truyền chỉ trở về phục mạnh Võ chiếu Đang cơn tức giận không chỗ chút Bởi nghe tên người này trở về Lập tức trở vào trong điện Ban đầu quan truyền chỉ Không hề biểu hiện ra điểm gì bất thường Vẫn quỳ củ hành đại lễ Quân thần với võ tắc thiên Chưa được nữ hoàng cho phép đứng dậy Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ dưới đất Võ tắc thiên đập bản Tức giận đến lông mày dựng ngược lên đó về quan chuyển trì. Ngươi có cơm bản mối trở về, châm sai đi chuyển trì cho Trịnh Vương. Ngươi rảnh quá không có gì làm, lại đi trêu chọc môn khách bên cạnh Trịnh Vương làm cái gì? Nhưng người đó đều là ẩn sĩ đắc đạo thành tiên. Ngươi đã thấy châm đắc tội bọn họ rồi đấy. Ngươi bị người họ lý mua chuộc, muốn châm ngồi cho châm đối đầu với các vị ẩn sĩ để người họ lý thừa loạn phản công đúng không? Nói chuyện đi. Ngươi bị cầm đấy hả? Võ Tạc Thiên vừa giết lời Quan truyền chỉ đột nhiên đứng dậy Đó với nữ hoàng Đang tỏ ra hết sức khó hiểu Võ tài nhân Đây là lời mà ngươi có thể nói ra sao Một phi tần nhỏ nhỏ ở hậu cung Sao dám tự xưng là chấm Cho rằng chấm về cõi tiên rồi Thì có thể không mang phép tắc Không ai quản được ngươi nữa phải không Lời nói thoát ra khỏi miệng quan truyền chỉ Thế mà lại là Giọng của tên đế đường Thái Tông Lý Thế Dân Và Thạc Thiền giận bắn mình Ngồi bề xuống Long ỷ. Năm đó nàng ta bị đưa vào cung Làm phi tần của Thái Tông Hoàng đế Chỉ là một phi tần địa vị thấp kém Không hề được Thái Tông dùng ái Mà cho đến sau này dù dỗ được Thái Tử Lý Trị Mà có thể một bước lên mây Hiện giờ đã qua mấy chục năm Lại bất ngờ nghe thấy giọng nói Của Thái Tông Hoàng đế Bảo nàng ta sao có thể không hoàng sợ cho được Còn chưa đợi vất tắc thiên Kịp hiểu ra là có chuyện gì Quan chuyển chỉ lại thay đổi giọng nói Lần này là giọng nói của một người chồng thứ hai Cao Tông Hoàng đế Lý Trị Phó Mỹ Nương Chậm đoan người từ chùa cảm nghiệp về cung Là để cho người cướp đoạt Giang Sơn Lý Đường sao Nói không thủ hại chiếc chấm Có quan hệ gì với người À đàn bà độc địa rắn rết Chậm Ta không có Ta không có Võ Tạc Thiên không dám nhìn vào mắt quan truyền chỉ Cứ lùi ra phía sau Lắp bắp nói Ta Ta cũng là bị quan viên Và người trong tộc võ thị Con lòng dạ xấu xa lửa ngặt Xin hai vị bệ hạ thứ tội vào lúc này Ta cũng đã định trao lại triều chính Cho người họ lý Nhưng trong triều Luôn có người nhòm ngó vị trí chủ nhân thiên hạ Bây giờ tuyên bố trả lại cho Lý Đường E rằng sẽ gây bất lợi Cho dòng tộc Lý Thị Vẫn mong hai vị bệ hạ thư thả cho một khoảng thời gian Người xem mà làm đi Hai giọng nói của Lý Thế Dân Và Lý Trị cùng thốt ra Khỏi miệng quan truyền chỉ Dừng lại một lát Hai giọng nói lại đồng thanh Bò mị đường Nếu người còn dám lừa gạt chấm Là do gặp mặt Sẽ không phải như ngày hôm nay đâu Người tự biết mình đi Nói rứt lời Quan truyền chỉ chỉ ngạo đầu sang một bên Ngã lăn ra đất tắt thở Và tạc thiền bị dọa đến ngắn người Mở lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần Sai người nhanh chóng đưa thi thể của quan truyền chỉ Ra khỏi thành lạc dương chôn sâu giấu kỹ Trong quá trình vận chuyển thi thể Thầy giám quản sự Phát hiện thi thể quan truyền chỉ Đã bắt đầu thôi giữa Sau khi bàn báo cho nữ hoàng Thông qua ngỗ tác Được kinh triệu doan phái đến khám nghiệm tử thi Xác định người này Đã chết được mấy ngày rồi Không biết tại sao Sau khi chết lại không bốc mùi hư thối Sau khi vận chuyển thi thể ra ngoài thành chôn Những người trong tộc võ thị hôm đó Cùng võ tác thiên Điền thấy quan truyền chỉ Nói ra những lời của hai vị hoàng đế Thái Tông Cao Tông Đều vội vàng nói với nữ hoàng Yêu cầu trở lại triều chính Cho người trong tộc Lý Đường Đối với bọn họ mà nói, Cảnh tượng vừa rồi quá dọa người. So với vinh hòa Phú quý thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Trả lại chiều chính cho lý đường. Cả người còn chưa hiểu sao? Vừa rồi nào có phải Thái Tông Cao Tông gì đang trách mắng chứ? Võ Tắc Thiên lơ mắt, Nhìn đám người đồng tộc bất tài, Nó tiếp. Đây rõ ràng là võ hoành, Quan truyền chỉ Chết trong phủ trình rào kim. Bọn họ lo lắng chấm Sẽ làm khó trình vương Nên mới bày ra một màn này Đồ tôi giết võ hoành Lên đầu Thái Tông Và Cao Tông Nói đến đây Võ Tắc Thiên thở dài Gọi nước quan hầu hạ mình Từ bên ngoài vào soạn ra một thánh chỉ khác Niệm tình trình giảo kim tuổi tác đá cao Không bàn thêm chức tước võ quan gì nữa Cho phép ở lại cô đô nghỉ ngơi Lời lẽ viết ra trao chuốt vài lượt Khai khí cực kỳ Không hề có giọng điều trách cứ phải già khoai mã 600 trăm dặm Hoa tốc truyền đi Chưa tới mấy ngày Đã đến tay trình dạo kim Lão trình nhận được thanh chỉ Thì cười ha ha Tìm quy bất quy nói chuyện Vẫn là Lão nhân gian ngại Suy nghĩ chu đáo Vào mị nương quả niên Đã tha cho lão trình ta Bây giờ bọn họ đánh nhau Kệ bọn họ Ta chỉ lo hóng chuyện thôi Quy bất quy cười khà khà tiếp lời Võ chiếu cũng coi như lợi hại Đến điều vậy Mà cũng không dọa được nàng ta Đáng tiếc là một người phụ nữ Mà không vận mệnh của thiên hạ này Bên đều phải thay đổi thật rồi Giảo kim người Ở lại thành trường an Hóng chuyện cũng tốt Bằng không sớm muộn gì Không xảy ra chuyện đấy Lâu này Bánh vô cầu ngồi một binh Đột nhiên lên tiếng Ông giả và chúng ta thì sao Ở lại thành trường an với em trai ngốc Hay là trở về nhà mình đây? Này, xem vô cậu ca ca nói kìa. Cái gì mà về nhà mình? Phủ đệ của thằng em này không phải là nhà của chúng ta sao? Trình dọc kim cười ha ha. Kéo tay bách vô cậu nói. Thằng em này không quan tâm mọi người có ở trong vương phủ này hay không? lao trình ta suy nghĩ xong rồi. Bất kể mọi người đi đâu, Lão trình ta đều sẽ theo đến đó. Cha à, con trai Coi ngài như cha ruột Lão nhân ra ngài Sẽ không bỏ rơi Lão trình đâu nhỉ Mấy người chúng ta Không đi đâu hết Sẽ ở trong thành trường an này với ngươi Quyên bất quỳ cười kha kha Liên nhìn ngô miễn vẫn im lặng Không góp lời Thế nằm nhìn tóc mạc Không có ý ngăn cản Ông già mới nói tiếp Bao nhiêu năm rồi Mấy người chúng ta Vẫn cứ rong rủi ngược xuôi Màn trời chiếu đất Khó khăn lắm Mới có được Một đứa con trai là Vương Tước Có thể nuôi sống ông già ta Đương nhiên phải ăn và ở đây Thêm mấy năm rồi Giáo Kim hả Mời ngày chúng ta giờ định ăn trực ở chùa nhà ngươi Một thời gian dài nữa đây Con trai có nằm mơ Cùng mong mọi người sẽ ở lại chỗ ta Thêm giam 300 năm Trình giáo Kim cười to Trước đó Gạ Vân luôn lo lắng Lục Vô Kỳ sẽ trở về trả thù mình Thay vì nói ngô miễn quý bất quý Dở dâm vào mình Chỉ bằng nói cuối cùng trình rào kim gã Cũng có thể ngủ một giấc ngon lành tử tế Nghĩ đến khả năng Trong bóng tối Sẽ có yêu quái đến giết mình bất cứ lúc nào Lòng dạ gã lại thấy lạnh run Bây giờ thì tốt rồi Có đám người ngô miễn quý bất quý ở đây Dù lục vô kỳ còn đến Cũng không dám làm gì gã Ban đầu từ ngày đó Ngô miễn quý bất quy Cùng với hai con yêu quái Coi như trinh thức lại Lai Trình Vương Phủ Bên ngoài thành Trường An Bình Mã Võ Chu Và quân của Lý Đường Đánh nhau ỉ xèo Khó phân thắng bại Mà rõ ràng hai quân giao chiến trên chiến trường Chỉ cách thành Trường An mười mấy dặm Nhưng tòa thành này Lại vẫn hết sức bình an Cho dù là quân triều đình Hay quân phản loạn Đều không dám bước đánh vào thành Bây giờ thu vui thường ngày Của Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam Chính là bầy tiệc rượu Trên lầu gác cổng thành Trường An, vỡ ăn uống, vừa điền hai quân đánh nhau tưng bừng khói lửa. Sau mấy tháng giao chiến, lực lượng quân phản loạn không đủ, thiếu đồng đều, lương thực bị thiếu là điều dễ dàng nhìn thấy. Đại tương quân Lý Hiếu Giật của Võ Chu đánh bại đại tương quân từ kinh nghiệp của quân phản loạn, cục diện lộn xộn sau khi Võ Tắc Thiên thay đổi triều đại, coi như đã được dẹp yên. Một buổi chiều của hơn một năm sau đó, quản gia trong trình vương phủ đột nhiên tới bẩm báo. Nó có một quý nhân tên Bách Cương dân theo một đứa nhỏ đến cửa tìm Bách Vô Cầu. Hết trường 365. Vậy là kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay.